các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. thằng hỏi lại, nơi này cũng không phải nhà của cháu, vì sao muốn ở lại? sắc mặt hắn thối thối nói, người, người này không nhịn được, nếu người nghĩ đi thì đi một mình người đi, người đừng mơ tưởng đem tình quân mang đi. nghĩ đến sự tình sẽ có chuyển biến, tiêu thiên ngao nghe được con lại nói ra lời tuyệt tình như vậy, không khỏi nổi trận lôi đình mắng to. Dù sao đứa con này của lão đã muốn mất đi 10 năm, lão đã có thể học được không cần. Nhưng là lão tuyệt đối không cho phép tên tiểu tử hỗn đản này đem mẹ của tôn tử của lão mang đi. Phải biết rằng, lão hiện tại sở hữu còn thừa sức nghĩ đến kế hoạch bồi dưỡng tôn tử thành tài. Lão còn tính sẽ sống đến 90 tuổi để chờ bế chát trai nữa. Tiểu Khải Phong cũng không chút nào yếu thế. Lão giả thối, ông đừng đã cho ta không biết ông có chú ý gì. Nói cho ông biết hai tử của ta, ta chính mình sẽ nuôi, không cần ông quan tâm tới. Khải Phong, anh làm sao có thể nói chuyện với Tổng Giám Đốc như vậy? Ông là cha của anh nhá. Hai người cãi nhau làm giang tình quân bừng tỉnh khỏi việc, tự hỏi mình khi nào thì lại trở thành lão bà của Tiêu Khải Phong. Bởi vì quan hệ hoàn cảnh sinh trưởng, nàng rất khắt mong tình thương của cha, hơn nữa trải qua một ven nói chuyện. Làm cho nàng nhận ra tổng giám đốc Vẫn là yêu Khải Phong Nàng không hy vọng anh bởi vì tính tình cứng rắn Mà làm mất đi hạnh phúc Con dâu nghiêng về phía mình Tiêu Thiên Nga vội vàng kêu gọi Tình quân, nghe ta Không cần gạ cho nó Để ta nhận con làm con gái nuôi Cha nuôi con cả đời Lão giả thối, ông có dám nói chuyện loạn ngôn Có tin hay không tôi Tiêu Khải Phong dáng vẻ thô bạo Phỏ tới trước mặt cha, nằm lấy áo ông Giờ tay lên cao, không thể Giang Tỉnh Quân bị hành động bạo lực của anh làm sợ tới mức phát tiếng thét chói tai. Nhưng mà nắm tay anh chính là rơi ở trên cao cũng không có hạ xuống. Bởi vì trong nhảy mắt lúc ấy, anh phát hiện cha đã già đi, năm tháng đã lưu lại rất nhiều dấu vết ở trên người ông, nếp nhăn, đầu bạc, ngân nghiêm, còn có sự thương tâm trong mắt cha, cùng với sự thất vọng chợt lóe rồi biến mất. Đáng chết, anh buông mạnh tay quay người lại. Không biết vì sao, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí dâng lên trong hốc mắt. Giang Tình Quân từ trên giường nhảy xuống, một hơi vỏ tới trước mặt anh, giơ tay anh ra tát anh một cái vang dội. Tiêu Khải Phong bị nàng đánh cho mặt lệch về một bên, anh không thể tin chậm rãi quay đầu trở lại, bình thường cô ngay cả lớn tiếng quát anh cũng không dám, này cư nhiên lại có can đảm tát anh, đùa giỡn gì chứ? Nhưng cô lúc này Hoàn toàn vứt bỏ lá gan giống như thỏ đế mọi khi, vẻ mặt oán giận trưởng anh, hai tay trống hông, bộ sáng như một người đàn bà tranh chua. Anh làm sao có thể như vậy đối với ba anh chứ? Anh có biết hay không như vậy là không đúng. Cha đánh con là thiên kinh địa nghĩa, con đánh cha sẽ khiến thiên lôi trừng phạt. Em trước kia còn thực đồng tình với anh khi bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng mà từ giờ trở đi em không cần đồng tình với anh nữa. Anh giống như đứa con sử dụng bạo lực với cha như vậy, không cần cũng đáng. Còn có, em quyết định, em muốn cùng anh chia tay, anh không bao giờ là bạn cha em nữa. Anh lập tức rời nhà của em chuyển đi ngay. Tổng giám đốc, lúc chưa ngại đuổi anh ấy đi ra khỏi nhà là chính xác, cháu về sau sẽ nghe theo người, không cần lần nữa xin người tha thứ cho anh ý, làm cho anh ý về nhà. Tình quân, em... Tiêu Khải Phong trợn mắt, há mồm nhìn màn trình diễn, biểu diễn, biến thân của bạn gái một câu cũng không nói nên lời. cô như vậy anh thấy thật xa lạ, cũng làm cho tính tự tôn nam nhân trong anh thấy không quen. cho nên anh có ý đồ muốn làm cho thần trí của cô tỉnh lại, nhưng vừa mở miệng đã bị đánh gãy. anh im lặng cho em. em không cho anh nói chuyện, anh không được nói. em biết anh bởi vì chuyện tình ủy khuất năm đó, nhưng là ba anh cũng biết là đã hiểu lầm anh. hơn nữa ông còn tự quan tâm anh. Nếu không sẽ không lấy danh nghĩa tổng giám đốc Tới tìm em để hỏi thăm tin tức của anh Còn có đây là phòng của anh đúng không Tay nàng chỉ lên tấm ảnh Chụp cảnh anh ngọc bài treo trên tường Tay lại chỉ sang chỗ khác Đó là một chiếc cúp hào quang sáng chói mắt Chính anh nhìn xem Chiếc cúp này được lau rất sạch sẽ Một chút cho bụi đều không có Bà anh cho tới bây giờ đều không có Coi anh không ở nhà Vẫn luôn thật hy vọng anh có thể về nhà Là chính tại anh tính tình của anh phá hư Trách ai chứ Tiểu Khải Phong ôm chích cúp, ủy khuất muốn nói. Anh... Giang tỉnh quân lại đánh gãy lời nói của anh, bước đi đến trước mặt anh, vươn ngón tay mảnh khảnh một chút, lại một chút chạm vào bộ ngực gián chắc của anh. Anh ngu ngốc vẫn là ngu ngốc. Trên thế giới này sẽ có cha nhận lỗi về con sao? Anh có biết hay không? Ba dù là đã sai lầm, nhưng vẫn là đúng. Bởi vì đó là ba anh. Làm ba chính là có quyền như vậy. Nếu ngay cả lời như vậy mà anh cũng không hiểu, thì tương lai em sinh đứa nhỏ ra.